truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tự dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web chấm quy quy chấm vn chương 24 đi đến nhà kỵ lương nào tầm mắt của hà vũ dừng ở trên người bọn họ một giây sau đó ăn quay sang kỵ lương Ý bảo quải cùng đi Hai người lập tức đi lướt qua Hai người ảo đen kia Tinh sinh Mời đi theo chúng tôi một chút Bị người ta lờ đi Không để ý Khiến cho hai người kia cảm thấy rất khó chịu Nhưng cố gắng nén lại Vội đuổi theo mời hạ vũ thêm lần nữa Ôi Hai vị đại ca này Tiểu Bạch đã xử lý xong mọi việc Đi từ đằng sau tới Vỗ vỗ vai của hai người kia Để gọi bọn họ lại cho tôi hỏi hai người theo phản xạ quay lại nhìn hắn tiểu bạch sờ sờ người mình tìm một lúc rồi lẩm bẩm tôi muốn hỏi xem chỗ kia đi như thế nào a sao lại không thấy nhỉ để tôi tìm hình như mất tâm rồi a ngại quá à làm phiền hai anh sau khi nói xong hắn cũng đi thẳng không quay đầu lại nữa chỉ chậm trễ vài giây thôi Nhưng khi hai người kia quay lại đã không thấy bóng dáng của Kỵ Lương và Hạ Vũ đâu. Lúc này, cả hai mới ý thức được là vừa bị đánh lạc hướng, đến khi xoay sang bên kia thì cũng chẳng làm sao có thể tìm thấy bóng dáng của Tiểu Bạch nữa. Hai người đó cũng không chịu từ bỏ ý định, cố gắng tìm kiếm ở xung quanh, nhưng cũng vô ích. Bởi vì đã được dặn dò, hơn nữa đây là việc tư, Nên bọn họ không thể yêu cầu nhân viên sân bay đóng cửa để tìm người được Mà dù bọn họ có làm như vậy Với bản lệnh của Hạ Vũ thì rời khỏi sân bay có gì khó khăn Ba người Hạ Vũ rời khỏi sân bay Bắt một chiếc taxi tới khu đất trống cách sân bay không xa Mấy người lão khẳng và hát tử đã đang chờ bọn họ ở đó Lúc về không vội vàng như lúc đi Tâm tình của mọi người cũng thông thả đi nhiều tùy ý trêu chọc trò chuyện chỉ dựa vào câu chuyện họ nói và những hành động của họ là đủ thấy tình cảm của bọn họ sâu sắc đến như thế nào lần này về tôi có thể nghỉ ngơi rồi hát tự vui người thả lỏng gân cốt tựa lưng vào ghế trước tiên là phải làm đầy cái bụng này đã thực hiện hai nhiệm vụ liên tiếp giờ cậu cảm thấy mình có thể nuốt cả một cái đầu bò rồi ha <cười> ha ăn ăn ăn, cái tên đại ngốc nhà cậu cả ngày chỉ biết ăn thôi. Tiểu bạch ngồi sau cậu hai chân nhấc lên đặt vào lưng cậu, Hắc Tử vừa quay đầu lại định cãi thì mặt đã hôn trực tiếp vào giày của hắn ta. Ông nội nhà cậu tên nhóc kia, cậu muốn cả hai chân của cậu bị cắt luôn hả? Hắc Tử giận dữ lấy súng ra quơ loạn lên. Mọi người tránh ra, xem tôi bắn nổ hoa cúc của tên nhóc này nè. Phạc! Lão khạng đang điều khiển máy bay, không thèm liếc nhìn bọn họ mà trực tiếp giơ ngón giữa lên. Tên nhóc hất tự kia, cậu không muốn sống nữa à? Hay là muốn đánh? Muốn đánh thì chờ lát nữa máy bay hạ cánh đã rồi đánh nha. Thích bắn, thích giết gì, tùy tùy các cậu làm tổn hại máy bay của ông đây, ông đây sẽ trực tiếp làm cho lão nhị của các cậu thành tổ ông vò vẽ đây. Hắc Tử thấy tình hình bất lợi với mình, yếu không thắng nổi, nên vội vàng tìm kiếm viện trợ, xếp trưởng hạ và xếp phó trầm, cậu không dám động vào, chỉ có mỗi kỹ lương, chị lương chị xem đám cầm thú kỳ kỳ, nói xong. Đám người cường tráng đó liền nép vào người Kỵ Lương Làm ra vẻ chim non tìm nơi dừa dẫm Chỉ biết bắt nạt người nhỏ bé yếu đuối thôi Thật quá vô sĩ Một tên cao to 1m80 Mà không biết xấu hổ nói mình nhỏ bé yếu đuối Bọn họ nghe thôi cũng đủ thấy ngượng rồi Kỵ Lương rất bình tĩnh Tự nhiên xoa xoa cái đầu cuốn nhỏ đang gác lên vai mình kia Không sao, cậu cánh ngược lại họ là được mà Miệng hát tử như méo đi Sao giọng điệu này giống như nói chuyện với chó thế Xem ra không nhờ vả được gì rồi Hát tử thu hồi vẽ mặt con dâu nhỏ kia lại đổi sang giọng điệu của kẻ bề trên Khoát lên vai Kỵ Lương nói Này, đồng chí Kỵ Lương Có chuyện gì? Nhìn chị như vậy Nói xong, cậu còn quét mắt từ trên xuống dưới vài lần không biết nấu cơm đâu nhỉ. Hừ. Kỳ Lương không khách khí nhìn về mặt cậu ta với vẻ khinh miệt. Lúc bà đây học nấu cơm thì cậu còn đang ngồi nghịch đất đấy. Nghĩ lại thì tài nấu ăn của anh Duệ đúng là di truyền từ cô. Còn hơn cha là nhà có phúc, cô cực kỳ vui mừng và hạnh phúc. <cười> Vậy tốt rồi, hắc tử cười xấu xa. Vậy hôm nay cho bọn tôi Được mở mang kiến thức một chút đi Mở mang Như thế nào Chẳng lẽ muốn cô mở lớp dạy nấu ăn Thu học phí nữa à <cười> Hát tự khoát vai nàng Có phải Chị nên chứng tỏ một chút không Bữa cơm này chị mời đi Chị nói chị nấu ăn rất giỏi Thì nấu một bữa đi Là con la hay là con ngựa Thì phải thưởng thức Mới biết được chứ Trầm sùng nhìn hà phủ đang trầm mặt ngồi bên cạnh không nói gì. Lại nhớ bữa sáng tình yêu ở trong văn phòng của anh ta. Mắt khẽ đảo một vòng rồi cũng góp vui. Đề nghị của hát tử cũng không tồi. Hay là tới nhà cô ăn cơm đi, kỹ lương. Không! Không gì mà không, hát tử ngắt lời cô. Đừng có lề mê, lê mê như thế. Quyết định về đi. Lát nữa chúng tôi sẽ trực tiếp đến thẳng nhà chị Chị nấu ăn cho chúng tôi ăn thử Nấu nếu không ngon Chúng tôi sẽ không chê đâu à, Mà dù sao chúng tôi cũng đã quen rồi Đúng không mọi người Ai tới lôi cái tên nhóc tự quyền tự ý này đi hộ cái Đây đúng là cô bị ép lên lương sơn mà Đồng ý là đồng ý Mà không đồng ý cũng phải đồng ý Cô nghĩ bây giờ nếu cô có từ chối Thì tên hắc tử kia cũng hoàn toàn coi như không nghe thấy lời từ chối của cô Sau đó bằng mọi giá phải theo cô về nhà ăn được bữa cơm Thì mới chịu thôi Làm sao bây giờ ta? Kỷ lương nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn nhắm mắt giữ yên lặng kia hỏi cảnh sát hạ bần trộn như vậy chắc là không có thời gian đâu Đừng đến anh đừng đến Anh đừng có đến mà, Kỵ Lương thầm gào thét ở trong lòng. Còn chưa nói dứt câu, Hà Vũ đã trả lời, không, tôi đi. Anh nói cái gì? Anh, anh ấy vừa nói cái gì? Nụ cười ở trên môi Kỵ Lương hơi méo đi, nhất định là cô nghe lầm rồi. Ừ, anh không đến đúng không? Đúng vậy, câu nói của anh là, tôi không đi. Đói điều Anh sắp xếp sai thứ tự Của từ mà thôi Hạ vũ nhíu nhíu may lại Rồi lại xác định Nhất định khẳng định một lần nữa Rành mặt Rồi anh nói Tôi sẽ đi cùng sang đó Anh rất muốn đi Xem cái tên tiểu bạch kiểm ki Rốt cuộc dài ngắn ra sao Xem hắn có thực sự đối xử Với cô tốt như vậy không Anh đến làm gì Kỳ lương trừng mắt Không phải, anh luôn ăn cơm ở nhà sao? Bởi vì phải ăn cùng với tiểu tỉnh, không muốn tiểu tỉnh phải ăn cơm một mình. Hạ vũ bình tĩnh, nhìn cô một cái, không cần. Cái gì mà không cần? Kỵ lương sững sốt, rồi lập tức tỉnh táo lại. Không đúng. Giờ việc cô phải làm, là làm như thế nào để xử lý cậu nhóc ở trong nhà kia, nếu hạ vũ cũng đến, rồi chạm mặt với anh vệ. Đúng là cứ chó mà. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì cô đã không kể cho anh duệ nghe chuyện ngày xưa, theo tính cách của tên nhóc kia, rồi lại nghĩ đến năng lực của Hà Vũ. Chỉ nghĩ thôi, Kỵ Lương đã thấy lạnh cả người rồi. Cứ quyết định phải đi. Cuối cùng, đại ca cũng ra quyết định, chốt Hà bàn án, đặt địa điểm dùng cơm, tại nhà Kỵ Lương. Từ đầu đến cuối cùng, không hề hỏi qua ý kiến của chủ nhân là cô. Không, có hỏi, nhưng không thèm đi đến sự từ chối của cô. Đây là cái chuyện gì đây? Hay à, không được, cô phải báo trước cho anh về để cậu đến nhà bạn, hoặc là tạm ở bên nhà từng dịch vài ngày.